Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà đứng ngay dậy trở lại với Thất Cẩm Tiên Sinh Ngồi phịch xuống ghế Cả hai ông thầy đều nói như nhau Thì bà dù chẳng muốn tin cũng phải tin Không cưới vợ bé cho chồng Thì sang năm bà sẽ ra người thiên cổ Bà bảo Thất Cẩm Tiên Sinh Đành vậy thôi thầy ạ Đổi ơn ừ. thầy cứu tôi Để tôi về bàn với nhà tôi đã Thất Cẩm Tiên Sinh nói Tôi vừa thưa với bà Là không phải tôi cứu được bà Chính là cái đức của bà đã cứu bà Bà cho tôi xem lại bàn tay phải của bà một lần nữa Bà tạo lại đặt bàn tay mở rộng trên mặt bàn Thất cầm tiên sinh Cầm cái que nhỏ bằng chiếc đũa Chỉ vào lòng bàn tay và giảng. Đây này Qua được cái hạn sang năm Thì bà sẽ sống thọ lắm Tôi án chừng khoảng 83 hoặc hơn thế nữa Là vì cái đường sinh đạo của bà nó có cái chỗ nối Và nhất là cái công phúc đức của bà rất tốt đẹp ít ai có Bà Tạo hài lòng nói Vâng đổi ơn thầy Hôm nay không gặp thầy thì tôi nguy to Tôi gặp được thầy chả khác gì người ốm nặng mà gặp được thầy thuốc ạ Thất cẩm tiên sinh gật đầu Âu cũng là cái cơ duyên cả bà Bà Tạo đứng dậy từ giã Nhưng thất cẩm tiên sinh vẫy tay bảo bà khoan đi Bà lại ngồi xuống nhìn thầy chờ đợi Thất cẩm tiên sinh nghiêm mặt nói Bà đừng tiết lộ với ai Những điều tôi vừa dặn bà Quý bà lắm Vì bà là người nhân đức Tôi mới dám xui bà như thế Chứ đẩy người ta vào chỗ tiết Thay cho bà là thất đức Ông quản lộ thời xưa Là bậc kỳ tài về bói dịch Mỗi lần có người hỏi số Ông đều bảo Hết tiết lộ thiên cơ Thì ông bị giảm thọ vài năm Nhưng mà vì thương người Ông ấy vẫn cứ nói ra Dù biết mình sẽ yếu mệnh Tôi đối với bà cũng thế Vì bà là người nhân hậu Tôi không nỡ làm ngơ Bà sống thêm ngày nào đó Thì thiên hạ được nhờ ngày nấy Còn cái con bé nào đó Nó sắp về làm vợ lẽ của ông nhà xấu nó phải yếu tử Thì đành phải chịu chứ biết làm sao Bà tạo ủi ủi đứng dậy Hoang mang vừa vui vừa buồn Bà bước đi mấy bước Rồi mới chợt nhớ ra Quay lại đặt tiền vào đĩa tạ ơn thất cẩm tiên sinh Và nhân tiện hỏi Thế thầy còn ở đây lâu không ạ? Hay là rước thầy về nhà tôi xơi bữa cơm dưa muối Để ông nhà tôi được thủ tiếp thầy ạ? Thất cẩm tiên sinh lắc đầu Cảm ơn bà có lòng Nhưng tôi vội lắm Hôm nay ghé đây Ngày mai chưa biết sẽ đi đâu À Mà tôi quên dặn bà cái này Bà nhớ nhé Cưới vợ lẽ cho ông Thì bà nên chọn đứa nào tuổi Mão là tốt hơn cả Là bởi vì bà tuổi Dậu khắc tuổi Mão Cho nên gặp bà tuổi Mão khó mà sống được Bà tạo hai ba lần cảm ơn Rồi tất tả bước nhanh về nhà Ngang qua trước mặt thầy dỗ Bà bận tâm quá đến nỗi quên cả chào ông thầy quen thuộc của bà Thầy dỗ phải lên tiếng Thôi bà về nha Hẹn gặp lại bà ngày rằm ạ Bà Tạo vừa ra cổng vừa nói Vâng, có gì cần thì tôi sang làm phiền thầy ạ Ở nhà, ông Tạo đang tỉa vườn cảnh trước sân Nhưng ông ngồi trên mô đất thấp khuất những luống cây Nên bà Tạo từ ngoài cổng vào không trông thấy Hai đứa con gái lớn ở trong bếp Xem chị người làm gói bánh cho Chuẩn bị đón tiết đoan ngọ mùng 5 tháng 5 Từ bao nhiêu năm nay Bà Tạo vẫn có thói quen làm hàng thúng bánh Để biếu những người quen Trong làng và phân phát cho nhân công Làm việc ở lò gạch của bà Bà lên tiếng ngay từ ngoài sân Chúng bay đâu cả rồi Bích ơi Bích là tên cô con gái đầu lòng của bà Cô cùng chị người làm Chạy vội ra hè Chị người làm đáp Bấm bà gọi con ạ Bà Tạo vừa cởi cúc áo dài vừa hỏi Ông có nhà không Cô con gái lớn đáp thay cho chị người ở Bố con đang làm vườn Bà không nói Lặng lẽ trao cái áo dài cho con Rồi rẽ thẳng vào vườn Đứng ở đầu sân lót gạch đỏ Vì là chủ lò gạch Cho nên nhà bà chỗ nào cũng lót gạch Từ trên hè xuống bậc tam cấp Vòng quanh ra sân sau Và cả lối đi dẫn ra đường Ông Tạo chỉ giữ lại Một mảng đất nhỏ vuông vức trước hiên Để trồng các loại cây kiểm mà thôi Ông đang cắt tỉa cây liệu Khẽ quay lại nhìn vợ Và hứng hờ nói bà về rồi đấy ư? Chúng nó đang luộc bánh trong bếp bà vào xem nó nó thế nào. Rồi ông lại tiếp Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net